Con mến mẹ thật nhiều, ban sáng như ban chiều và cho cả đêm thâu tình yêu không bờ bê. Đời con xin hiến dâng cho mẹ hồn xác cả mọi bề hiện tại và tương lai làm của lệ tình yêu ơi tình yêu thâm sâu ơi tình yêu cao vời như sóng cồn biển khơi như nước sao giạt trôi là tình yêu mềm mến con thỏ là tình yêu con men mê thật khen rất thánh mẹ Chúa trời độc nhất ở trên đời Được đây tràn ơn trên hơn hết mọi người nước, đã cúi chuốc nhân trần như chết bao nhiêu lần điên vì tôi muốn dẫn mẹ đấng cứu chân ra ơi tình yêu thâm sâu ơi tình yêu cao vời như sóng hồn biển khơi nước sâu giạt chôi là tình men men con thật nhiều là men men thật nhiều. Trái đã mòn, lòng mến vẫn không sờ. Tình nào đẹp tươi hơn bằng tình yêu mẹ có? Mẹ yêu, dạy dỗ con nên người, mẹ dẫn con vào đời đường gấp gành trời vơi. Còn vững bước về trời Ôi tình yêu thâm sâu Ôi tình yêu cao vời Như sóng còn biển khơi Như nước sao giặt trôi là tình yêu Mẹ men con thật nhiều là tình yêu Con men mẹ thứ yêu. Sắc icon tôn kính Chúa trên trời. Và men yêu mọi người. Thực hành luật yêu thương. Nơi vòng ân bác nghiê. Một khi mai tóc đáp bạc màu dâng Chúa lời nguyện cầu cạnh nhà mẹ đưa con được tới chuôn vinh a ơi tình yêu thâm sâu ơi tình yêu cao vời như sóng hồn biển khơi Nước sau rạt trôi lòng tình yêu men men còn thật men men thật nhiều lòng tình men men thật nhiều lòng